40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 17 Ngày thứ 13 Có việc gì Mạng Văn Thường lạnh tanh Dường như người đang đứng trước mặt cô là một người lạ vừa mới biết Anh tìm em lâu lắm rồi Vô nhân trịnh lộ và khổ sở Cô nhà này anh không vào được Anh quân quận ở đây Mỗi ngày chờ em Vâng thường em không thể tự tế với anh trúc táo, văn vị tội nghiệp như thế, lâm như là cô bỏ rơi anh ta không bằng lòng vân thường tĩnh lặng như hồ nước, không chút động sóng vì câu nói của anh. Anh có chuyện gì? Thời gian của tôi eo hẹp lắm, khó khăn lắm. Lục thu nhân mới nhả ra cho cô đường ra ngoài đi dạo nửa tiếng. Cô không muốn lãng phí thời gian vị báo của mình vào mấy chuyện lông gà vỏ tổ này. Vân thường, chu nhân trịnh chụp vai cô bất thời vân bảo đến thuộc cùng vì sao em phải nhịn chứ ly hôn không tốt sao anh nghe nói ngày hôm qua người đàn ông kia đã đi rồi xem ra anh ta cũng không thích em vì sao em cứ nhất định phải treo cổ trên cái cây đó chứ anh ta không thể hiểu được suy nghĩ của vân thường người đàn ông kia mua cô như một món hàng một chúng tình cảm điều không có còn anh ta đâu quen cô bỗng nằm là không bàn được người đàn ông mới mười ngày kia. Anh ta còn chưa chơi cô, cô đã thành đàn bà của người khác. đến cuối cùng cô còn vừa vặt gì nữa. Giáng qua không liên lạc với cô có hai năm rồi. Đó là tại anh quá bận rộn, thậm chí có vợ không kịp đăng cơ nữa. Thế thì thời gian đâu mà đi để ý mấy chuyện trăng gió chữ? Không phải hai người yêu nhau thì nên hỗ trợ thông cảm cho đối phương sao? ta không hiểu tất thường hiểu biết an tâm người khác lắm mà sao tự dưng lại rút vào sườn trâu như thế chứ anh ta còn chưa đủ tự tế với cô sao cô lấy được tấm bằng thạc sĩ tiền tức tốc qua về ngay tức khắc. giáo sư hướng dẫn dư lại cũng từ chối chỉ vì muộn thấy mặt cô cái mà chờ anh ta là cái gì cô đã cách hông rồi được anh ta không trách cô mắt cô bị mù lúc ấy hỏa thận rất khổ Cưới thì cưới, Bây giờ anh ta đã về rồi, anh ta có khả năng nuôi cô. Thì sao tự dưng cô lại muốn và trỏ rình giới với anh ta chứ? Thật không hiểu nổi mà. Sau khi bị vân thường từ chối, nói thận anh ta vừa đau lòng vừa thất vọng. Nói thật, bây giờ cô đã không phải là vân thường hăng hái của người chú ý năm đó nữa rồi. Mắt đá mù lại kết hôn, còn anh ở nước ngoài cũng thêm một vùng lớp vàng. Còn trái mắt hơn xưa nữa. Anh ta dư sức khi mộng phụ nữ ngon hơn cô. Chẳng qua tình đầu có quên. Ban đêm nhắm mắt cho là điểm tốt hồi xưa của cô. Từng nụ cười, từng cái nhăn mày của cô cứ lướt qua trước mắt. Quên không được, vậy thì cố gắng tranh thủ. Cho dù cô đã trở thành vợ người khác, cho là bản thân đã gian tị gần như phát cuồng. Vân thường lạnh lùng, mất tay chua nhân trạch ra. ánh mắt trống rộng lạnh lẽo cô tấm chặt khăn vàng, lục diệm đích thân đi trung tâm thương mại lựa cho cô dẫn đầu. xem ra trước đó tôi không nói rõ ràng. chu nhân trạch nghe cho kỳ đây, tôi tuyệt đối không ly hôn với lục diệp, bất kể vì lý do gì. còn anh, cô ngừng một lát mới nói tiếp. tôi xem như chưa từng quen biết. chu nhân trạch hoàn hồn trước sự quyết liệt của cô. vâng thường em, tôi không tức giận. Vân thường ngắt lời anh ta, hờ hững. Anh nói, anh tìm tôi lâu lắm, cũng chỉ mới vài ngày mà thôi. Nhưng năm đó, anh đột ngột bỏ đi, tích tìm anh bao lâu, anh có biết không? Nhớ là chuyện cũ, miền vân thường đáng ngát, đó thật sự là những tháng ngày khó vượt qua. Tôi đến ký túc xác tìm anh, bọn họ cũng không biết. Tôi lại chạy đến khoa anh, thậm chí cả trưởng khoa của anh tôi cũng tìm. Thật anh gặp gì ngoài ý muốn, Tất cả thì sao? Cô cuối đầu, cái miệng đầy châm chọc, không biết là châm chọc bản thân hay là chua nhân trạch nửa. Ông ấy rất thận xốt, nói anh đã đi meo bền rồi. Khi đó, bác thận tôi rất giận, nhưng vẫn ôm hy vọng, nói không chừng anh có chuyện gì khó xử, hoặc là đến nơi sẽ liên lạc với tôi. Nhưng mà, giờ đến phút cuối, cái cả tìm cỡ giúp anh, tôi cũng không muốn nữa. Bạn chú nhân trảnh đầy ái nái anh ta không nên không liên lạc với bình thường nhưng mà đàn ông đề mang tư tưởng gây dựng sự nghiệp khi nói anh ta bận không không bận tới mất gọi một cú điện thoại cũng không có thời gian chẳng qua anh ta nghĩ quyết định phải học hành đàng hoàng vậy tấm bằng thật tỉ trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng quay về cho cô một niềm vui bất ngờ bình thường anh thừa nhận mình xa rồi Nhưng em cũng nói mà, đó em cũng chờ anh đúng không? Anh có lợi với em, anh dùng nửa đời sau bù đắp cho em được không? Anh ta nhìn Vân Thường chầm chầm, ánh mắt nóng chảy đầy khóc chát. Đáng tiếc Vân Thường không nhìn thấy. Lúc đi học, tính Vân Thường rất chảy, mỗi lần bọn họ có va chạm nhỏ. Chỉ cần anh ta nhìn cô thế này, có sẽ bao dùng hả thứ anh ta ngay. Anh ta tính Vân Thường dịu dàng, săn sóc. Đây cũng là nguyên nhân anh ta không buông tay Vân Thường được. Anh ràng nói vẫn chơi à? Vân Thường nghiêng đầu, gương mặt thanh tố, lần đầu tiên nở nụ cười với anh ta. Tôi đâu phải con ngốc, tại sao phải tin một tên đàn ông vô trách nhiệm. Vân Thường, tính tình có tốt mấy, nhưng nhân trận cũng không nhịn được nữa. Anh ta đã vớt hát tự tôn, đi nặng nỉ rồi. Chắc những cô mặt nặng mày nhẹ với anh ta còn đổi cách làm nhục anh ta nữa anh ta thích cô thật nhưng nhục nhã thế này không có người đàn ông nào nhìn được Thế cả hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn kia sao bị đựng với anh ta nhất là cả kia còn là một tên lỗ mạng trong quân đội anh ta ghét nhất là loại đàn ông đầu óc tóc teo tử gì phát triển vâng thường các em không biết nhỉ? tương mặn tướng tú của tu nhân trạch đầy chiếu ngạo hiện giờ lô trân Nhi. Đang theo đuổi anh Cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều Giờ đang công tác ở CA Cô tiếp tạo anh ta không nói Trong ngoài cầu hiện tại Cô không thể sánh bằng lù trần nì Thân thường nhấp môi cười lạnh Mới dù không thấy đường Cô vẫn ngẩng đầu lên Ồ, có ta tuyển thấy à Đương nhiên Vậy anh còn chắn đường tôi làm gì Thích bị nhục à Dù nhân trạch ngỡ ra mấy giây Không nổi nên lời Giờ phút này Vân thường cảm thấy khóa chỉ, dường như, như bực ứng hai ngày qua, kèo con này, đùa nhau đổ ra. Tiếc núi duy nhất là cô không thấy đường, bỏ lỡ khỏe mạnh chua nhân trạch bây giờ. Chật, vân thường len lén thở dài, hiểu có lục diệm ở đây thì hay rồi, đợi về nhà, cô có thể hỏi anh. Không muốn dây dưa với chua nhân trạch thêm nữa, vân thường qua lưng bỏ đi, đường vài bước, thực nhớ ra gì đó, cô đột ngột dừng lại, quay đầu gọi. Sư Nhân Trạch Sư Nhân Trạch tưởng cô thay đổi ý định đáp một tiếng đương nhiên đúng cân nhắc nên nói chuyện thế nào phận thế đáp ứng thế là nên hù dọc cô thì nghe vân thường điềm đạm lên tiếng quên không nổi đúng các người hạnh phúc lúc kết hôn đừng quên gửi thiệp cưới cho tôi Sư Nhân Trạch không bám theo nữa vân thường thở hắt ra cô không phải kiểu người thích dậu liền ngõ ý còn vân tơ lòng quá khứ là quá khứ có lý do gì bất kể đảo lộn cuộc sống hiện giờ của cô thật ra mình cũng quá vô tình đi vân thường thầm nghĩ đục diễm mà giảm lâu không về như thế cô cũng quên anh luôn sao về nhanh vậy đẩy cửa vào nhà đục con nhường giật mình con bé này tự quấn lấy bà đòi ra ngoài đi dạo các bạn mới đi có mấy phút đã về rồi bên ngoài hơi lạnh con không muốn đi nữa vân thường cười cười cởi khăn vàng trên cổ xuống, nương theo tiếng đi tới, ngồi xuống cạnh lục phi nhân. Lục phi nhân ngước nhìn mặn trời chó giang bên ngoài, cái môi công công không nói gì. nào, vân thường ăn thanh long đi con giản viễn đường đưa tới đó, còn đồ tươi nhất. Lục phi nhân nhét một miếng thanh long đã cắt xong vào miệng vân thường. Khẩu vị của bà và vân thường rất giống nhau, các bạn và tính ăn gì vân thường cũng thích hết. quả nhiên. Vân Thường cắm một nửa, cười tít mát ngọt quá. Ăn nhiều vào, đồ khu nhân để dịa trái cây tới trước mặt Vân Thường. Bán thân, cầm khăn tay người làm đưa lao tài. Vân Thường gật đầu, cũng không khách sáo Ăn xong miếng thứ nhất, liền cầm lấy miếng thứ hai. Ngày mai đi tụ họp với mẹ nhé. Khu cụ, miếng trái cây tuộn xuống cổ. À, Vân Thường xuất nghẹn Mẹ, con... Đừng lo, đồ khu nhân vỗ vỗ lưng cô và sinh nhật một người bạn gái của mẹ Không bao nhiêu người Bất ngân lắm Mẹ mới có một cô con dâu xinh thế này Chẳng đi xa kheo với họ Thân thường bị lục cô nhân Nói đỏ cả mạng, Cứ mặt tráng nọn ẩn hồng Cơ hồ nhéo ra nước Lột cô nhân nuốt nước miếng Đồng nhiên thật ta nhớ mặt cô sau đó tỉnh bơ Như chưa có chuyện gì xảy ra Nhân lành dịu dọng Không cho từ chối Mặn xương xám mẹ mai cho con Nói tới mất này rồi, thường thường cũng không thể từ tuyệt nữa. Đành gật đầu vân giả. Đó lại, lục vương nhân lại nhớ mặt cô cái nữa. Xếp, đây là bản đồ. Một anh lính mặt đầy cốt màu cùng tính vào lục diệp. Nhép một tấm bản đồ bị xếp nhăn nhúng vào tay anh. Vất vả rồi, lục diệp gật đầu nói. ông vất vả, ông vất vả. Anh lính còn định nói thêm thì lục diệp. Đã cúi đào xuống, nghiên cố bản đồ. Đành nuốt trở vào bụng. Xùng bãi nhìn lục diệp một cái. Bây giờ mới rời khỏi chỗ lục diệp khác. Đó là chú tá lục. Từng đóng ở biên giới 5 năm. Khiến vô số trùng ma tuyết. Nghe tên là vỡ mật. Hôm nay đốt cuộc. Anh cũng được gặp thần tượng của mình rồi. Lục Diệp nhớ ma nhìn bản đồ. rõ ràng bản đồ này đã xưa lắm rồi. Nói nữa chỉ có một phần biên giới trân trạm Trên đó. Còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng Chỉ có thể tham khảo phương hướng qua loài Căn bản không dám căn cứ ký hiệu trên đó Mà bố trí các chi tiết nhỏ Địa hình đất Hải Nam này vẫn phức tạp Đây lại là một cánh rừng nguyên thủy Lúc anh ở trong quân Từng nghe qua uy danh lừng lẫy Của vùng đất hung hiểm này Nhưng chưa tới bao giờ Nhiều năm như vậy Bên trong không biết đã biến thành cái dạng gì rồi Bản đồ này thật là vô bộ Trong dịp thang thở, xem ra cành trị cơ hành động thôi. Anh buồn bản đồ đi ra khỏi bóng cây. Mắt trời rất tối, Vừa ra, mắt thiên bị chiếu không mở ra được. Phải mà anh từng nằm ở Vân Nam thời gian dài. Khi hậu ở đây không kháng Vân Nam bao nhiêu. Cũng không đến mức không thích nghi được. Lần này nhất định phải bấn ổ ma túy này. Anh sẽ càng nỗ lực, càng cố gắng hơn trước. Nỗ lực có đủ thực lực bảo vệ cô không để cô bị thương. Một Diệp tiết chặn nắm đắm, càng nhanh càng tốt. Phép cách hôn của anh chỉ có 40 ngày. Nhất định anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, quay về với cô. Anh vò cái đầu đình mới tự cắt, đáy măng thâm trầm đầy dịu dàng.